Sinh nhật của Ashley, Melanie muốn dành cho chồng một bất ngờ. Nàng quyết định mở một cuộc tiếp tân trong đêm đó. Mọi người đều biết trước cuộc tiếp tân này, trừ Ashley. Ngay cả Wade và Bo cũng được biết và được dặn phải giữ hoàn toàn bí mật. Hai đứa đều hãnh diện. Tất cả các danh gia dọng tộc ở Atlanta đều được mời tham dự và đều đã nhận lời. Tướng Gordon và gia đình trả lời là rất hân hoan Alexander Stephens hứa sẽ có mặt nếu sức khỏe cho phép và ngay cả Bob Tomps, còn hải điểu của Liên bang miền Nam cũng đã nhận lời. Chú thích Robert Augustus Tomps, 1810-1885, luật sư khách liên bang miền Nam. Hết chú thích. Trọn buổi sáng, Scarlett, Melanie, India cùng cô Pitty rộn rịp đôn đốc bọn gia nhân thay màn cửa mới, chùi bóng muỗng nỉa bạc, đánh bóng sàn nhà, nấu nướng và sửa soạn các món ăn thức uống. Chưa bao giờ Scarlett thấy Melanie cuốn quýt và vui vẻ đến thế. Em coi, Ashley chẳng có một lễ sinh nhật nào cả, từ ngày... Em nhớ buổi giả yến ở 12 Oaks chứ. Phải, từ đó tới nay, Ashley không có được một lễ mừng sinh nhật nào hết. Chắc chắn là ảnh sẽ hết sức ngạc nhiên khi thấy sau bữa ăn tối có quá đông người tới thăm đó. Axie cầu nhau. Bà làm cách nào để ông Ashley đừng trông thấy mấy cái bóng đèn treo ngoài giường lúc về nhà ăn tối hả? Suốt buổi sáng lão ngồi theo dõi mọi hoạt động rộn rịp trong nhà Họ làm lão vui Nhưng lão không muốn thú nhận điều đó Axie chưa bao giờ thấy tận mắt quan cảnh náo nhiệt Của một cuộc chuẩn bị cho bữa tiệc lớn trong giới thượng lưu Đốt với lão Đây là một công việc mới mẻ Nhưng không ai buồn nhờ lão làm gì cả Những chiếc lồng đèn giấy Do Fanny và Elsin xếp tô màu Làm cho Axie chú ý nhiều Chưa bao giờ lão được nhìn thấy những tiểu xảo đó Người ta giấu mấy chiếc đèn hoa Trong căn phòng dưới hầm rượu của lão Và lão đã có dịp xem xét Từng ly từng tí Melanie kêu lên Chú ơi tôi quên mất Axie Rất may là bác nhớ ra Phải rồi làm sao đây Phải treo mấy cái lồng đèn đó Ở các bụi hoa Và cành cây trong giường Rồi thắp sáng lúc quan khách tới. Scarlett, em có thể cho chị mượn port làm giùm lúc chúng ta dùng bữa không? Bà White, bà thông minh lắm nhưng hay bối rối quá. Còn cái lão mọi đen đó thì làm được cái gì? Lão ta sẽ đốt rụi hết cho mà coi. Mấy cái đó đẹp lắm, không phải chơi. Tôi sẽ treo nó giúp bà, trong khi bà và ông White ăn tối. Axie, bác tử tế quá, không có bác tôi chẳng biết phải làm sao, bác có thể gắn đèn ngay bây giờ được chưa, tôi thấy đã đúng lúc được rồi đó. Ừ, để đó tôi. Axie trả lời cộc lốt rồi khập khiển đi xuống hầm rượu. Melanie cười khúc khích lúc tiếng chân gỗ của lão già râu rậm khua lên ở hầm nhà. Không có gì hay hơn là làm cho người ta khích động. Chỉ muốn nhờ Axie lo dùm mấy cái lồng đèn, nhưng chắc em hiểu tính Axie đó. Bác ấy không bao giờ chịu làm theo lời yêu cầu. Bây giờ mình thoát khỏi bác ta một lúc, các gia nhân đều sợ bác. Chúng chẳng làm được việc gì khi có mặt bác ấy. Melly, tôi không bao giờ dám chứa chấp cái thứ du côn già như lão. Scarlett cầu nhau, nàng ghét Axie cũng bằng như lão ghét nàng. Vì ở trong nhà Melanie nên lão không đánh mặt Scarlett. Tuy nhiên, lão luôn luôn nhìn nàng với đôi mắt nghi ngờ và khinh bỉ. Tôi cho chị biết, lão sẽ gây nhiều rắc rối cho chị coi. Ồ, nếu em vui vẻ với bác ta thì không sao hết. Hơn nữa, Archie rất quý mến Ashley và Bo, nên chị vẫn thấy yên lòng khi có bác ta bên cạnh. Lão ta quý mến chị thì đúng hơn Melly Chị là người đàn bà đầu tiên mà Lão Du Côn đó có lòng yêu mến từ khi vợ của Lão... vợ của Lão không còn. Theo tôi thì Lão mong muốn có một người nào đó sỉ nhục chị để Lão có dịp giết họ, hầu tỏ rõ lòng dạ. Melanie đỏ mặt. Lạy chúa, em cứ đùa hoài à. India! Em biết là Axie cứ coi chị như một con ngỗng cái mà. Ôi, cái lão hồi hám đó, có nghĩ gì thì nghĩ, có gì quan trọng đâu. Scarlett đột ngột sen vào, hãy nghĩ tới chuyện Axie dám đấu mặt chỉ trích mình, là Scarlett lại nổi giận. Tôi phải đi ngay bây giờ, về ăn trưa rồi phải qua cửa hàng trả công cho người làm và tới trại cưa để thanh toán tiền nông cho sao phu cùng Hughes Elson. Melanie vội hỏi, em tới trại cưa hả? Xế chiều, Ashley cũng tới đó để gặp Hush el -Sing. Em có thể giữ ảnh ở lại tới 5 giờ không? Nếu để Ashley về sớm, chị sợ ảnh sẽ bắt gặp chúng ta đang nướng một cái bánh cuối cùng nào đó. Vậy là hư hết. Scarlett cười thầm, mặt tươi ngay. Được, tôi sẽ giữ ảnh lại. India gai gắt nhìn Scarlett. Scarlett nghĩ thầm. Nó cứ nhìn mình kiểu đó hoài Mỗi lần nhắc tới Ashley Melanie nói Tốt quá Em ráng giữ ảnh cho tới Khoảng hơn 5 giờ dùm chị nha Sau đó Indra sẽ tới đón về Scarlett Tối nay tới sớm nha không Chị không muốn em trễ một chút nào hết Trên đường về nhà Scarlett bực dọc nghĩ Muốn mình tới sớm hả Vậy sao không nhờ mình Đứng ra tiếp tân với chị ta Bình thường Scarlett không hề quan tâm tới những cuộc tiếp tân nhỏ nhoi của Mellie Nhưng đây là bữa tiệc lớn nhất đời Melanie lại cũng là tiệc mừng sinh nhật Ashley Scarlett muốn đứng bên cạnh chàng trong vai trò tiếp quan khách Nàng đã hiểu tại sao không ai mời nàng lo việc tiếp tân Và dù mù tịch đi nữa Nhận xét của Red về chuyện này cũng làm cho nàng thấy rõ lý do ngay. Ai lại để cho Scarlet đứng ra tiếp đón những nhân vật của phong trào liên bang miền Nam và các đảng viên dân chủ hả? Em tưởng, họ ngờ ngợt hết cả sao? Em được mời, làm gì Melly còn nặng tình nặng nghĩa đó thôi. Chiều hôm đó, Scarlet ăn diện xinh xắn hơn những lần tới hiệu buôn và trại cưa thường lệ. Chiếc áo mới xanh đậm và cái nón mới cũng màu xanh gắn nhiều lông chim càng làm nàng đẹp thêm ra. Phải chi, rết cho phép nàng uống tóc thì với chiếc nón này nàng càng đẹp hơn nữa. Nhưng hắn đã tuyên bố sổ sàng là nếu nàng uống tóc hắn sẽ cạo trọc đầu nàng. Mấy lúc sau này hắn thường tỏ ra cứng rắn. Buổi chiều thật đẹp Nắng sáng nhưng trời không oi bức, chói chang gió lay nhẹ hàng cây bên đường, nghe xào sạc, và những chiếc lông chim trên nó nhảy múa chập trờn. Tim Scarlett đập rộn ràng, nàng cứ luôn luôn hồi hộp mỗi lần sắp sửa gặp Ashley. Nếu kịp phát lương sớm cho bọn Sa-X và hush el họ sẽ ra về sớm. Và nàng có cơ hội ở lại với Ashley trong căn phòng nhỏ của trại cưa. Những tháng sau này nàng rất ít khi có dịp gặp riêng Ashley. Vậy mà Melanie còn nhờ mình giữ Ashley ở lại. Thật là tức cười. Nàng vui vẻ trả lương cho Willer và mấy người bán hàng. Không hề hỏi qua công việc mua bán trong ngày của họ ra sao. Thứ bảy là ngày rộn rịp nhất trong tuần của hiệu buôn. Đó là ngày các trại chủ ra tỉnh mua sắm Nhưng nàng cũng không cần tìm hiểu Trên đường tới trại cưa Scarlett phải dừng lại hàng chục lần Để trò chuyện với các bà Carpet Baker Trên những cổ xe lộng lẫy Nhưng không lộng lẫy bằng cổ xe của nàng Scarlett nghĩ thế Và với những người đàn ông chỉ mong được gặp nàng Chỉ nói một vài câu khen tặng Đúng là một chiều thật đẹp trời Scarlett sung sướng và kiêu hãnh với sắc đẹp của mình. Vì phải dừng xe luôn nên lúc tới nơi nàng đã thấy Hughes và các người xa ít đang ngồi chờ trên các đống cây. Có Ashley ở đây không? Có, ở đồng văn phòng. Hughes trả lời. Nét mặt sầu rỉ thường ngày mất hẳn trước thái độ vui tươi và ánh mắt long lanh của Scarlett. Hughes tiếp. Anh ấy đang... đang tính sổ sách. Bữa nay mà tính sổ làm gì? Miley bảo tôi tới để giữ Ashley ở lại. Đừng cho ảnh về quá sớm. Hugh mỉm cười. Anh ta cũng đã nhận lời mời. Hughes rất thích thú các cuộc vui và đoán là Scarlett cũng như mình. Điều đó đã hiển nhiên qua gián điệu hớn hở của nàng. Scarlett trả lương cho các phu xe và Hughes rồi để mặt họ ở đó đi thẳng vào văn phòng. Đứng chờ nàng ở cửa, mái tóc chiếu ngời dưới nắng chiều, Ashley mỉm cười. Ủa Scarlett, giờ này sao còn ở đây? Sao không ở nhà giúp Mellie chuẩn bị cho buổi tiệc bất ngờ? Ashley White, đáng lẽ anh phải làm như không biết gì hết chứ. Mellie sẽ thất vọng cho mà coi. Không sao đâu, anh sẽ là người ngạc nhiên nhất Atlanta. Nhưng mà ai lại xấu miệng cho anh biết vậy? Thì hầu hết những ông khách được Miley mời chứ ai. Tướng Gordon là người cho anh biết đầu tiên. Ông nói theo kinh nghiệm thì thường các bà hay tổ chức tiệc mừng bất ngờ vào những tối mà ông chồng chỉ định đem súng ra chùi. Người thứ hai á là ông cụ Meriwether. Ông nói đã có lần... Bà Meriwether tổ chức một bữa tiệc bất ngờ để mừng ông và chính bà là người bất ngờ hơn ai hết vì tối hôm đó ông cụ đã nốc hết một chai whisky say mềm. Ồ, tất cả những người từng được vợ tổ chức tiệc bất ngờ đều cho anh hay cả. Chán quá, vậy thì chán quá. Scarlett kêu lên rồi cười theo Ashley. Với nụ cười đó, Ashley trở lại con người Ngày trước lúc còn ở Twelve Ox Những lúc sau này, Ashley rất ít cười Không khí thật êm dịu Ánh nắng trong vàng Nét mặt vui tươi Và những lời lẽ thật tự nhiên của Ashley Làm tim nàng đập rộn ràng Scarlett bỗng thấy mình Như đang độ 16 tuổi Nàng nghe nghẹt thở Và hồi hộp Nàng chỉ muốn lột nó ra tung lên Và hét lớn hoang hô. Nghĩ tới sự kinh ngạc của Ashley khi nàng làm thế, Scarlett bỗng cười rủ rượi. Ashley cũng cười gian, đầu ngửa ra sau. vào đây, Scarlett, anh đang tính sổ. Scarlett bước vào giang phòng tràn ngập ánh nắng và ngồi lên chiếc ghế đặt trước bàn giấy. Ashley ngồi ở thành bàn, đông đưa, đôi chân dài một cách khoan khoái. Ashley... Đừng phí thì giờ tính toán nữa nhất là chiều nay, cứ mỗi lần đội nón mới là hình như em không còn biết tới sổ sách là gì nữa hết. Nhất là với chiếc nón đẹp như vậy, Scarlett, càng ngày em càng đẹp thêm ra đó. Ashley vừa nói vừa tươi cười nhảy xuống, cầm lấy tay Scarlett, kéo gian ra để nhìn rõ chiếc áo. Đẹp quá, anh tin là em sẽ không bao giờ già được. Ngay khi Ashley vừa chạm vào người, Scarlett ước ao chuyện đó sẽ xảy ra. Trong buổi chiều, nàng chỉ nghĩ tới đôi tay nồng ấm, đôi mắt âu yếm và một lời nói ân cần của Ashley. Lần đầu tiên cả hai được ở riêng một nơi, kể từ ngày gặp nhau trong giường cây Tara, lần đầu tiên họ nắm tay nhau không vì nghi thức xả giao. Từ nhiều tháng qua, nàng khao khát được gần gũi hơn với Ashley Nhưng bây giờ... Thật lạ lùng, bàn tay của Ashley chẳng gây cho nàng một chút xúc động nào. Trước kia, chỉ chạm khẽ vào chàng là nàng đã rung, bây giờ nàng chỉ có một cảm giác ấm áp, xen lẫn sự hài lòng. Không một chút phấn chấn nào được truyền sang mà nàng chỉ thấy bình tĩnh hơn thôi. Nàng không khỏi ngạc nhiên, cũng dẫn một Ashley... Cũng dẫn con người nặng yêu thương hơn mạng sống. Vậy mà. Scarlett dội vàng xóa bỏ tư tưởng đó. Chỉ cần được ngồi riêng với Ashley, chỉ cần chàng cầm tay và mỉm cười thật tươi là đủ lắm rồi. Mắt chàng trong giấc, nụ cười thật hồn nhiên. Hồn nhiên như ngày cũ. Hồn nhiên như giữa hai người không còn gì khác hơn là hạnh phúc không một chứng ngại nào dựng lên giữa hai ánh mắt của cả hai. Và mắt chàng không còn cái vẻ chán nản xa xôi nữa. Scarlett cười thành tiếng. Ashley, em thấy mình đã già khọm rồi đó. Nói bậy nè, không đâu Scarlett, dù em có 60 tuổi anh vẫn không thấy gì khác. Lúc nào anh cũng nhớ tới hình ảnh của em trong ngày giả yến cuối cùng của chúng ta. Nhất là lúc em ngồi dưới gốc sồi Với hàng chục cậu trai dây quanh Anh còn có thể tả lại là Ngày đó em mặc áo gì nè Một chiếc áo trắng điểm bông xanh Nhỏ ly ti Và một chiếc khăn đăng tên trắng dắt Trên vai Em mang giày xanh dây đen Và đội một cái nón rơm kiểu ý Nhiều băng giải xanh xanh Anh nhớ rõ Chiếc áo đó trong thời gian bị giam Cứ mỗi lần thấy bối rối Là anh lại mở ký ức ra lật từng trang một, nhớ lại từng chi tiết nhỏ. Ashley đột ngột ngừng lại, những đường nét phấn khởi mờ dần trên mặt, chàng nhẹ nhàng bỏ tay Scarlett ra, nàng im lặng, chờ đợi, chờ đợi những lời tiếp nối. Từ ngày đó, chúng ta đã vượt qua một đoạn đường quá dài rồi phải không Scarlett? Chúng ta đã đặt chân lên con đường mà chúng ta không bao giờ muốn phiêu lưu. Em tiến tới thật mau lẹp và chính xác. Còn anh, anh đi chậm chạp và miễn cưỡng. Ashley trở lại ngồi ở mép bàn. Nhìn Scarlett và mỉm cười, nhưng không còn là nụ cười đã làm nàng hơn hoang vài phút trước. Rõ ràng là một nụ cười ảm đạm. Đúng vậy. Em tiến tới thật mau. Em kéo anh chạy theo sau chiếc xe đua của em Scarlett. Nhiều khi anh tự hỏi nếu không có em thì anh sẽ ra sao? Nhưng mà em có giúp anh gì đâu Ashley? Không có em, anh cũng sẽ như bây giờ. Biết đâu sau này anh sẽ giàu có, sẽ là một dĩ nhân. Không Scarlett, không có một mầm mống thiên tài nào ở trong anh hết. Anh nghĩ nếu không nhờ em, có lẽ anh đã bị quên lãng từ lâu như Catherine Convert và nhiều người khác nữa, nhiều người trước đây đã từng có thở vàng son. kia Ashley, đừng nói vậy. Anh làm như đã nản chí. Không, anh không nản chí. Anh không còn buồn nữa. Có lần... Có lần anh đã nản chí và buồn thật. Nhưng bây giờ thì anh chỉ... Ashley ngập ngừng và đột nhiên Scarlett biết rõ ý nghĩ của chàng. Đây là lần đầu tiên nàng hiểu được tư tưởng của Ashley, trong khi chàng đang nhìn mông lung vào khoảng không. Trước đó, men ái tình cứ mãi làm ngây ngất, nàng không sao thông cảm được tâm trí của Ashley. Bây giờ, giữa hai người chỉ còn lại một tình bạn êm đềm, Scarlett đã có thể đi từng bước một, vào tâm hồn của Ashley. Chàng đã buồn khổ từ sau ngày đầu hàng, buồn khổ từ khi bị nàng cầu khẩn đi Atlanta. Bây giờ chỉ là cam phận. Em ghét anh nói những câu như vậy, Ashley. Anh nói cũng y như Red. Y luôn luôn dùng luận điệu đó. Y làm em hết sức bực mình. Em có bao giờ nghĩ rằng anh và Red rất giống nhau không? Không, anh là người cao quý, khả kính hơn, còn y... Scarlet bối rối ngập ngừng, rồi im bặt. Có chứ. Anh và Rét xuất thân cùng một giai cấp, được giáo hóa cùng một khuôn mẫu, được hướng dẫn tư tưởng cùng đường hướng. Và rồi trên con đường đó anh và Rét mỗi người đi một ngã. Anh và Rét vẫn còn suy luận giống nhau nhưng cách hành động thì ngược lại. Chẳng hạn như cả anh và Rét đều không tán thành chiến tranh nhưng anh thì cứ đầu quân và tham chiến ngay từ đầu còn Red chỉ đứng ngoài vòng chờ tới gần tan cuộc. Cả hai biết chiến tranh không giải quyết được gì cả và đều biết trước là chúng ta sẽ bị đánh bại. Nhưng anh nó thì sẵn sàng chiến đấu cho cuộc chiến mà anh biết trước là sẽ bại, còn Red thì không. Nhiều khi anh thấy Red có lý, và vậy là anh lại... Ashley! Tới chừng nào anh mới chịu bỏ cái lối hay suy luận hai chiều đó? Cứ suy luận như vậy hoài thì chẳng đi tới một kết quả nào. Đúng nhưng Scarlett, em muốn đi tới đâu chứ? Anh vẫn thắc mắc điều đó. Em thấy đó, anh chẳng bao giờ đi tới đâu cả. Anh chỉ muốn anh vẫn là anh. Em muốn đi tới đâu? Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Dĩ nhiên là tiền bạc và yên ấm. Và chưa hẳn, trí ốc nàng bổn rối tung lên. Nàng đã có tiền và đã được sống yên lành. Nhưng bây giờ nàng chợt thấy vẫn còn chưa đủ và bao nhiêu đó dường như chưa đem lại một chút hạnh phúc nào mặc dù nhờ thế mà những lo nghĩ cho cuộc sống tương lai không còn khẩn bách. Phải chi vừa có tiền, vừa được yên lành, lại có cả Ashley. Có lẽ, đó là mục tiêu chính của mình. Scarlett vừa nghĩ vừa chua xót nhìn Ashley. Nàng không dám nói rõ cả ra, vì e ngại, sợ không khí thơ mộng giữa hai người sẽ dở tan, và Ashley lại đóng kín cửa lòng lần nữa. Một thoáng chua chát cùng hiện ra ở nụ cười Scarlett. Anh chỉ muốn anh vẫn là anh, bộ anh tưởng là... Em không thấy khổ tâm gì phải thay đổi lối sống hoài sao? Còn hỏi em muốn đi tới đâu? Em có thể trả lời là đã đạt được rồi. Em muốn giàu có, yên ấm và... Scarlett, em quên là anh không bao giờ bận tâm tới chuyện giàu nghèo sao? Không, Scarlett không bao giờ tưởng tượng được có người chẳng muốn được giàu. Vậy anh muốn gì? Tới bây giờ anh vẫn chưa rõ. Có lần anh nắm được nó nhưng anh lại quên hết. Có điều chắc chắn nhất là anh muốn được yên thân. Anh không muốn chung đụng với những người anh không thích. Không muốn bị ép buộc làm những gì anh chẳng ưa. Có lẽ anh mong muốn những ngày cũ được hồi sinh nhưng chúng không bao giờ trở lại và anh cứ bị ám ảnh bởi những kỷ niệm của thời kỳ đó. Của những sự sụp đổ thế giới quanh mình Scarlett im lặng nhưng không phải là không hiểu Ashley muốn nói gì Mỗi lời nói của chàng lại khơi dậy kỷ niệm những ngày êm ả xa xưa Khiến tim nàng dội lại Nhưng từ ngày nằm mệt ngất Cô quạnh trong khu giường rau cải ở Twelve Oaks Để lượm từ miếng sống nàng đã tự hứa Sẽ không bao giờ nhìn về quá khứ Đáp dậy, bây giờ nàng đành phải quay lưng cùng dĩ dãn. Scarlet nhìn ra chỗ khác. Em thích hiện tại hơn. Hiện tại luôn luôn đem tới nhiều bất ngờ, nhiều tiệc vui. Hiện tại rất huy hoàng sáng sủa, còn quá khứ thì trầm lặng quá. Ồ, những ngày xưa nhàn rỗi, những buổi chiều ấm áp nơi thôn giả. Những tiếng cười vui vẻ gian lên từ khu lều của bọn da đen Cuộc đời thật nồng ấm Nếu mọi người đều đoán được ngày mai Làm sao mình có thể chối bỏ được Nàng lặp lại bằng một giọng không mấy tự tin Em thích hiện tại hơn Ashley nhảy xuống đất Cười hoài nghi Và nâng cầm Scarlett lên Scarlett em nói dối, không khéo. Phải, đồng ý là hiện tại tươi đẹp và sáng sủa hơn, nhưng chỉ phần nào thôi. Chính đó là khuyết điểm của nó. Ngày xưa không rực rỡ bằng, nhưng nó có những nét đẹp, những thâm trầm riêng của nó. Scarlett nhắm mắt lại, những hình ảnh mới và cũ xung đột mãnh liệt trong đầu. Giọng nói của Ashley, cảm giác do bàn tay chàng truyền sang đã nhẹ nhàng mở cánh cửa mà nàng đã quyết định khóa kính luôn. Sau cánh cửa đó là hình ảnh của những ngày xưa êm đẹp, nhưng nàng biết là cần phải làm ngơ, dù rằng nó vẫn cứ tồn tại. Không một ai có thể mạnh dạn lên đường với cả một ám ảnh nặng nề trong kỷ niệm. Ashley cầm tay Scarlett lên. Em còn nhớ... Một hồi chuông báo động reo gian trong tiềm thức. Đừng nhìn lại, đừng nhìn lại. Nhưng Scarlett bất chấp tiếng chuông, hạnh phúc đang cuốn hút nàng. Cuối cùng, hai tâm hồn đã gặp được nhau. Giây phút đó thật vô cùng quý báu, không thể bỏ qua, không gì e ngại đau khổ về sau mà chùng bước. Em còn nhớ Với câu nói đó, tất cả những bức dách của căn phòng mờ dần đi. Năm tháng như lùi lại, hai người như đang phóng ngựa trên những con đường mòn giữa mùa xuân xa xưa. Cùng với lời nói, bàn tay Ashley siết nhẹ tay nàng, giọng nói nghe buồn ma quái như những giọng điệu cổ ca. Scarlett lại nghe được tiếng len khen vui tai của đôi hàm thiết ngựa khi cả hai cùng xuyên qua một con đường trồng cây dương đào để dự cuộc cắm trại ở nhà Tarleton, rồi nghe cả tiếng cười vô tư của chính mình. Scarlett lại thấy được mái tóc vàng ống của Ashley dưới ánh mặt trời và gián điệu khoan thai đầy tự tin lúc ngồi trên lưng ngựa. Giọng nói đó còn nhắc nhớ tiếng dĩ cầm, tiếng bonzo của những lần khiêu vũ trong ngôi nhà trắng. Nay đã không còn nữa. Nàng lại nghe văn vặn tiếng sủa của bầy chó săn trên những cánh đồng ẩm ướt và tối mờ mờ dưới ánh trăng thu cùng mùi vị của những chén bia pha trứng, những cành oro, những gương mặt hớn hở trong dịp Giáng sinh. Nàng thấy một đám bạn cũ cười đùa nô nước như vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Stuart và Brent, hai anh chàng chân dài tóc đỏ với những giai đùa táo bạo. Tom và Boyd, hung hãn như những con ngựa tơ. Troy Fontaine, với đôi mắt đen nóng bỏng. Kate và Redford Calvert, với thái độ ủe oải kiêu sang. Nàng còn thấy cả ông John Weitz, thấy cha nàng. Ông Gerard mặt đỏ ứng vì rượu, bà Ellen với tiếng khua sột soạt của tà áo và mùi hương thoang thoảng. Dược lên trên những khuôn mặt đó là cảm giác bình yên, cảm giác biết rằng ngày mai cũng sẽ đầy hạnh phúc chẳng khác hôm nay. Ashley ngừng nói, cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, giữa họ là hình ảnh của một thời hoa niên đã đi qua, Scarlett rầu rầu. Bây giờ em đã hiểu tại sao anh không tìm ra hạnh phúc. Trước đây em không hiểu được, như chẳng hiểu được tại sao em cũng không hạnh phúc. Nhưng sao mình lại lẫm cảm như mấy cụ già vậy? Họ chỉ biết ngồi nhìn lại 50 năm trước. Chúng ta vẫn còn trẻ mà. Sự việc biến đổi quá mau. Nên mình có cảm tưởng như 50 năm đã trôi qua. Không, chúng ta vẫn chưa già. Nhưng nhìn lại Ashley, Scarlett bỗng thấy chàng đã không còn trẻ và rực sáng. Ashley đang cúi nhìn đôi tay nàng. Mái tóc ống chói ngày trước đã ngả màu xám bạc như ánh trăng soi mặt nước hồ. Buổi chiều tháng 4 Cùng một lúc với trái tim nàng đã mất hẳn vẻ đẹp huy hoàng của lúc ban đầu. Kỷ niệm buồn đem tới hương vị xót đắng như mật gấu. Nàng chán nản nghĩ thầm. Đáng lẽ mình đừng để Ashley lôi về dĩ dãn. Mình đã có lý khi quyết định không bao giờ nhìn trở lại ngày xưa nữa. Lùi về quá khứ chỉ làm cho người ta thống khổ bị bắt buộc phải nghĩ ngợi tới luôn. Ashley quái lạ. Sao Ashley chẳng bao giờ nhìn tới trước vậy? Không thể đấu mặt cùng hiện tại, sợ hãi cả tương lai. Ashley chỉ có thể nhìn về quá khứ thôi. Trước đây, mình không phân tích được điều đó và cũng không hiểu nổi Ashley. Ồ, Ashley yêu mến. Đừng luyến tiếc quá khứ, có ích gì đâu. Đáng lẽ, Mình không nên để anh ấy có dịp nhắc lại chuyện xưa. Quá khứ chỉ đem tới nhiều khổ sở, đau đớn và bất mãn. Scarlett đứng lên. Tay nàng vẫn còn nằm trong tay Ashley. Nàng phải đi. Nàng không thể ở lại để nghĩ tới những ngày qua và để lặng nhìn Ashley với nét mặt buồn chán, mỏi mệt và ảm đạm. Scarlett, Cố gắng giữ giọng không rung. Ashley, hôm nay chúng mình đã đi quá xa rồi. Ngày đó mình có rất nhiều mộng đẹp phải không? Nhưng chẳng có gì xảy ra đúng như mơ ước cả. Phải, không bao giờ. Cuộc đời không phải lúc nào cũng đúng như sự chờ đợi của chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận những gì đang có và tạ ơn đời là đã chưa trao tới chúng ta những gì. Tồi tệ lắm. Scarlett bỗng tràn ngập xót xa mệt mỏi khi nhớ tới quãng đường dài mà nàng đã đi qua kể từ ngày đó. Nàng hình dung lại cô Scarlett O'Hara ngày cũ. Một thiếu nữ chỉ thích được nhiều người si mê, thích quần áo đẹp và có lần đã mơ thành một mệnh phụ phu nhân như mẹ. Nước mắt đến với nàng đột ngột rửa lăn dài xuống má, trong khi nàng nhìn sửng Ashley và ngẩn ngơ như một cô bé có chuyện buồn. Ashley lặng lặng ôm nàng, tựa đầu nàng lên dai và cúi xuống áp má vào má nàng. Scarlett ngoan ngoãn dựa vào người chàng, dòng tay êm ấm đã làm nàng thôi khóc. Ôi tuyệt dịu làm sao khi được ngã vào dòng tay không thô bạo, không cuồng nhiệt, để chỉ thấy có rung động nhẹ trong tình bạn. Chỉ có Ashley, người cùng chia sẻ kỷ niệm tuổi trẻ với nàng, người biết nàng kể từ ngày đầu tiên mới có thể hiểu được cảm giác này. Có tiếng chân ai ở bên ngoài, nhưng Scarlett không buồn chú ý. Có lẽ vài người xã ít nào đó đang sửa soạn về nhà. Nàng đứng im một lúc lắng nghe tiếng nhịp tim của Ashley. Bỗng nhiên Ashley đẩy nàng ra, đẩy mạnh tay. Nàng bàn hoàng ngẩn đầu lên, nhưng Ashley chẳng nhìn nàng mà nhìn ra cửa. Scarlett quay lại, India đang đứng đó, mặt trắng bệt, ánh mắt xanh như rực lửa và Ashley hung hiểm như một con két chột. Sau lưng họ là bà Elsin. Scarlett không nhớ rõ đã bước ra khỏi phòng làm việc của đại cưa bằng cách nào. Nàng chỉ nhớ theo lệnh của Ashley. Nàng ra ngoài tức khắc. Để mặt Ashley đối đáp với Akshi, mặt India và bà Elsin đang quay lưng lại. Xấu hổ và sợ hãi đưa nàng về thật mau. Và nàng vẫn không quên hình ảnh Akshi với bộ râu trưởng giáo. Trông giống y như một thiên sứ. Thừa lệnh đi trừng phạt hiện ra từ mấy trang cựu ước kinh. Ngôi nhà hoàn toàn vắng lặng dưới hoàng hôn. Tất cả gia nhân đều đi dự một đám tang Mấy đứa trẻ đang chơi đùa bên nhà Melanie. Melanie! Melanie! Scarlett bỗng rùng mình khi bước lên lầu. Chắc chắn Melanie sẽ biết. Indra có nói, sẽ kể lại tất cả với Melanie. India sẽ kể lại với giọng đắc thắng dù có phải bôi đen danh dự của anh mình hoặc làm đau lòng Melanie. Chỉ cần làm nhục được Scarlet là India thỏa mãn. Rồi bà Elsin cũng sẽ nói, dù chẳng trông thấy gì cả, vì lúc đó bà ta đứng sau lưng Arshi về India. Nhưng bà ta sẽ cứ nói như thường. Ngày tối nay là câu chuyện sẽ được loan truyền khắp phố Và sáng mai Tất cả mọi người đều biết Ngay cả bọn da đen Trong bữa tiệc đêm nay đàn bà sẽ tụ tập trong các góc nhà Để bàn tán chuyện nàng Scarlett Butler sẽ bị quật ngã Khỏi một điệu vị cao sang quyền quý Và câu chuyện càng ngày càng lan rộng Không ai có thể kìm hãm nổi Không thể nào bưng bích được sự thật trắng trợn là nàng đã khóc trong vòng tay Ashley. Ngay tối nay người ta sẽ bảo nhau rằng Scarlett đã bị bắt quả tang đang phạm tội thông gian trong khi giữa nàng cùng Ashley chỉ vô tư. Nếu họ bắt gặp mình trong lần về phép Giáng sinh của Ashley lúc anh ấy hôn mình từ giả nếu họ bắt gặp mình và Ashley trong giường cây Tara Lúc mình nài nỉ anh ấy đưa mình đi trốn. Ồ, nếu họ bắt gặp những lúc mình phạm lỗi thật sự thì đâu có hối tiếc nhiều. Nhưng bây giờ... Bây giờ, Ashley chỉ ôm mình, như ôm một người bạn thôi mà. Nhưng sẽ không có ai tin như vậy. Nàng sẽ không có một người bạn, không một tiếng nói nào lên tiếng chở che. Tôi tin là Scarlett không hề làm gì sai quấy. Nàng đã nhục mạ bạn bè cũ quá nhiều để khó có thể tìm lại được một người biện hộ cho mình. Và những người bạn mới cũng đã từng ngấm ngầm khổ sở với thái độ hỗn xược của nàng. Bây giờ, chắc hẳn họ sẽ vui mừng vì có dịp may để hạ bệ kẻ mà họ chẳng ưa. Không, sẽ không có ai tin tưởng lời nàng. Dù họ có phần tiếc sẽ cho danh giá của một người tao nhã như Ashley. Theo thông lệ họ sẽ thẳng tay trừng trị đàn bà và chỉ nhún dai trước tội lỗi của đàn ông. Ồ, nàng có thể chịu đựng được những lời khinh bỉ, chua ngoa và những nụ cười nhạo bán của mọi người nhưng với Melanie thì không. Nàng không hiểu tại sao lại e ngại Melanie biết chuyện e ngại hơn bất cứ người nào khác. Sợ hãi và mặc cảm phạm tội khiến nàng không thể nào hiểu được nguyên nhân của sự e ngại đó. Nước mắt bỗng trào ra khi Scarlett nghĩ tới nét mặt của Melanie lúc nghe India kể lại và Melanie sẽ làm gì sau đó? Rời bỏ Ashley hoặc làm điều gì khác để giữ phẩm giá cho mình. Và sau đó Ashley và nàng sẽ ra sao? Nước mắt tiếp tục lăn xuống má. Ồ, Ashley sẽ chết vì xấu hổ, hoặc sẽ oán ghét mình đã gây rắc rối. Nhưng nước mắt bỗng cạn ngay, một mối lo khủng khiếp vừa xuất hiện. Rết, hắn sẽ làm gì? Có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết. Câu chăm ngôn mỉa mai đó nói gì nhỉ? À, người chồng luôn luôn là kẻ biết chuyện sau cùng. Có lẽ không ai buồn cho hắn biết. Phải là một người can đảm lắm mới dám báo cho rét một cái tin như thế vì hắn nổi tiếng là kẻ bắn trước rồi mới hỏi hang sau. Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho đừng có ai can đảm nói lại với hắn. Nhưng Scarlett bỗng nhớ lại bộ mặt của Axie lúc lão bước vào phòng làm việc của đại cưa. Một gương mặt lạnh lùng, một con mắt xanh lợt lạc, tàn nhẫn và căm thù phụ nữ. Axie không biết sợ chúa, cũng như không biết sợ người. Lão lại căm thù bọn đàn bà hư hỏng. Lão căm thù đến nỗi đã có một người chết vì tay lão. Axie đã tuyên bố là sẽ nói lại với Red. Và lão sẽ nói, dù Ashley có gian sinh cũng không thể được, trừ phi bị Ashley giết. Axie sẽ nói lại với Red, bởi vì lão coi đó là bổn phận của người thiên chúa giáo. Scarlett thay quần áo rồi nằm giật xuống giường, tâm trí rối bù lên. Phải chi nàng có thể khóa cửa và ở lì trong giang phòng an toàn này mãi mãi. Nàng không muốn gặp bất cứ ai. Có lẽ ngay đêm nay, rét chưa hay kịp, nàng sẽ diện cớ nhất đầu để không đi dự tiếp tân và từ đây tới sáng nàng sẽ cố nghĩ ra một lời biện giải nào đó, một cách tự vệ nào đó có thể cứu giãn được tình hình. Nàng vui đầu vào gối tuyệt vọng. Để rồi sẽ hay. Chừng nào mình lấy lại được nghị lực Mình sẽ nghĩ tới. Đêm xuống, Scarlett nghe tiếng các gia nhân lục tục trở về và hình như bọn họ đang sửa soạn bữa ăn tối một cách thầm lặng khác thường. Hay là mặc cảm phạm tội đã đánh lừa nàng? Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ của mami, nhưng Scarlett nói giọng ra là nàng không đói. Một lúc sau có tiếng chân rết lên lầu. Nàng cố gom tất cả nghị lực chuẩn bị đương đầu giới rét, nhưng hắn chỉ đi về phòng riêng. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chưa biết gì cả. Tạ ơn Chúa, hắn vẫn còn tôn trọng ý kiến của nàng nên chẳng thèm vào. Nếu không, hắn sẽ nhận ra ngay qua nét mặt tự tố cáo của nàng. Phải cố bình tĩnh để bảo giới rét là nàng mệt không thể đi dự tiệc. Có dậy mới còn đủ thì giờ trấn tỉnh. Nhưng thì giờ nghĩa là gì? Từ giây phút kinh khủng đó, dường như cuộc sống chẳng hề có thời gian. Red bước ra khỏi phòng, dặn dò Port vài câu gì đó. Tới lúc đó nàng vẫn chưa tập trung được can đảm để lên tiếng gọi. Nàng nằm run rảy trong bóng tối. Một lúc lâu sau, Red gõ cửa, nàng cố giữ giọng cho khỏi run cướp vào tôi có thể được vào thánh thất sao Red vừa hỏi vừa mở cửa Scarlet không thể nhìn rõ mặt hắn gì trời quá tối nàng cũng không phân tích được gì khác lạ trong giọng nói của hắn Red bước vào và khép cửa lại sửa soạn xong chưa rất tiếc tôi bỗng bị nhứt đầu Lạ chưa, giọng nói nàng sao lại quá tự nhiên, cũng may là trời tối. Chắc đi không được, anh đi một mình, và nói giùm với Melanie là em rất tiếc. em lặng một lúc lâu rồi tiếng rét, gian rõ giữa bóng đêm. Đồ trồn cái nhát gan. Hắn đã biết. Scarlett nằm ngẹn ngào run rẩy. Red mò mẫm trong bóng tối rồi có tiếng đánh viêm và gian phòng rực sáng. Hắn bước tới bên giường và nhìn xuống. Hắn đã mặc đồ dạ hội. Bằng một giọng lạnh lùng, Red ra lệnh. "Đứng lên, chúng ta phải có mặt sửa soạn mau lên." "Ô, Red, không được." anh thấy tôi đã thấy đứng dậy Red có phải Axie đã dám Axie luôn luôn dám lão là người can đảm đáng lẽ anh phải giết lão ta vì đã dám lão léo tôi có thật lạ là không bao giờ giết người nói thật không phải là lúc bàn cãi nữa đứng lên Scarlett ngồi dậy nàng kéo áo choàng quấn sát vào người và nhìn Red dò xét mặt hắn thật Âm u và khó hiểu. Tôi không đi được, rép Chừng nào chuyện hiểu lầm đó được sáng tỏ. Nếu cô không dám trường mặt đêm nay sẽ không bao giờ còn có dịp để cô phơi mặt ra trước công chúng nữa. Tôi có thể lấy một con điếm làm vợ nhưng không thể chịu đựng được một con hèn. Cô phải đi với tôi tối nay, dù... Cả mọi người trừ Alex Stephens trở xuống đều trở mặt hoặc là Wikes sẽ mời chúng ta ra khỏi cửa. Red hãy để cho em giải thích. Tôi không, không muốn nghe, không phải lúc. Mặc quần áo vào. Họ hiểu lầm. Indra, bà Elsin và oxy đã lầm. Họ luôn có ác cảm với em. Indra nó ghét em đến nỗi Nó dám nói xấu cả anh nó để hạ nhục em. Anh nên từ từ để em giải thích. Chúa ơi, nó bây giờ hắn bảo mình giải thích thì mình phải nói sao? Làm sao mà giải thích? Họ đã đồn rùm lên rồi. Em, em không thể đi được. Cô phải đi, bằng không tôi sẽ lôi cổ cô ra đường và cứ mỗi bước là tôi sẽ cho một cái đá vào mông đó. Rét lạnh lùng lôi nàng dậy rồi ném chiếc áo nịch cho nàng. Mặc vào, tôi buộc dây cho. Tôi rành cách buộc dây mà, đừng hồng gọi mommy vào để có dịp khóa cửa trốn như một con khiếp nhược. Scarlett la lên. Tôi không khiếp nhược, tôi... Thôi đừng có nhắc chuyện cổ tích, đừng nhắc nhở là cô từng bắn chết một tên Yankee và từng mạnh dạn đối phói với bộ hạ của Sherman. Dù gì đi nữa, cô vẫn cứ là một con hiền Tôi hành động thế này không phải vì cô, mà là gì Bernie. Cô muốn hủy hoại cả tương lai của nó nữa sao? Mặc áo vào, mau lên! Scarlett hấp tấp cởi áo choàng ra. Trên người nàng chỉ còn chiếc áo lót mỏng. Phải chi hắn chịu nhìn nàng ngay lúc này, hắn sẽ thấy nàng hấp dẫn và có lẽ hắn sẽ bớt lầm lì. Đã lâu rồi hắn chưa được nhìn nàng mặc áo lót. Nhưng hắn không nhìn, hắn đang hấp tấp lục lọi trong tủ áo và lấy ra một cái áo lụa màu Bích ngọc, một chiếc áo cổ hở rộng, mặc chung với chiếc váy xòe thật to, gắn nhiều đóa hồng nhung khổng lồ. Rết ném chiếc áo lên giường. Mặc giao, đêm nay cô không được dùng màu hồng sậm, hoặc màu tím tử đinh hương, phải ráng chống cử tới cùng, dù sự thảm bại đã thấy rõ. Thoa phấn nhiều vào bọn đàn bà Pharisie, bị bắt quả tan ngoại tình cũng không xanh mét như cô bây giờ quay lại coi chú thích theo luật người Pharisee một sắc dân do thái đang bà ngoại tình sẽ bị ném đá tới chết hết chú thích hắn cầm sợi dây nịch siết mạnh làm Scarlett hoảng sợ la lên hắn cười găng đau hả <cười> tiếc là nó không nằm trên cổ cô nhà Melanie rực rỡ ánh đèn ngạc vang xa, Red cho xe ngừng lại trước cổng, nhà Đông Nguyệt khách, họ tràn ra hiên và ngồi cả trong vườn, trên những chiếc ghế dài kê dưới những ngọn hoa mờ ảo. Scarlett ngồi trong xe dò nát chiếc khăn tay. Mình không thể vào được, không thể được, phải trốn, phải bỏ về Tara. Tại sao Red lại bắt mình tới? Mọi người sẽ đối xử ra sao? Melanie sẽ làm gì? Ồ, không thể nhìn mặt chị ta Phải bỏ trốn ngay Như đọc được ý nghĩa của nàng Red siết mạnh vai vợ như muốn nghiền nát nàng ra Tôi chưa hề thấy một người ái nhĩ lang nào hèn nhát Cái can đảm được mọi người tán tụng của cô đâu hả? Red, em vang anh Hãy cho em về nhà Em sẽ giải thích Cô còn có cả một đời người để giải thích, nhưng chỉ có nốt đêm nay để làm kẻ Tuẫn nạn giữa hí trường. Xuống xe đi cưng, tôi muốn được chứng kiến cảnh một bầy sư tử xé xác cô ra. Bước xuống. Scarlet ngơ ngát bước đi trong cánh tay cứng như đá hoa cương của Red. Cánh tay truyền sang nàng thêm can đảm. Lạy chúa, mình phải đương đầu với họ. Có gì ngoài một lũ mèo hung hiểm ganh tị cần phải làm cho họ sáng mắt ra, bất cần những lời chỉ trích. Chỉ có Melanie, chỉ có Melanie thôi. Hai người đã tới thêm nhà và rép, nón cầm tay, cúi đầu chào tất cả mọi người, giọng hắn êm và lạnh. Giàn nhạc ngưng ngang lúc hai người vào, Scarlett tưởng chừng như mọi người đang gầm thét, ập lên mình nàng như một con sóng biển, rồi từ từ cuốn ra xa, lại những âm thanh mơ hồ Thật mơ hồ Mọi người sẽ quay lưng lại Được quần khốn Cứ làm đi Scarlett ngẩn đầu lên mỉm cười Những nếp xếp hiện ra nơi đuôi mắt Trước khi nàng định Quay lại nói chuyện với những người gần nhất Bỗng một bóng người rẽ đám đông tiến tới Sự im lặng đột ngột Của gian phòng Làm tim Scarlett thoát lên Melanie bước mau, thật mau giữa rừng người, tiến về phía Scarlett với ý định là người đầu tiên được hân hạnh tiếp nàng. Đôi vai nhỏ nhắn của Melanie như rộng ra, cầm ngước cao. Với thái độ đó, nàng đã chứng tỏ Scarlett mới chính là người khách quan trọng nhất của mình. Nàng ôm quàng Scarlet, giọng trong trẻo reo vui. Em của chị Ồ, áo em đẹp quá, em muốn làm tiên nữ phải không? Đêm nay, India không tới được, em tiếp khách giùm chị nha.